Quý vị đang ta quay đầu lại nhìn phán quan nghĩ nhiều như thế làm gì ta sẽ tìm tới lúc không muốn tìm nữa thì bỏ cuộc là được nhưng d ù sau này có bỏ cuộc lúc nào thì vẫn khiến ta thoải mái hơn là bỏ cuộc lúc này ít nhất ta cũng từng nỗ lực vì hắn sau này nghĩ lại ta sẽ không hối hận vì mắc nợ một người ta mỉm cười hơn nữa cái chuyện tìm kiếm này với người khác thì khó đấy nhưng ta là tường vân tiên tử trong thiên hạ này làm gì có nơi nào không có m ấ y phán quang nhìn ta một lát rồi cười nói thôi vậy ngươi tự đi đi diêm vương về rồi ta sẽ nói rõ với ngài ấy ta gật đầu đang định quay đầu đi thì bỗng nhớ tới một chuyện bèn hỏi phán quan lúc nãy ông xem gương kiếp trước bọn a la và tử huy có còn kiếp sau không t ù y tảng đá đó đã dùng chính mạng mình để quyết đấu nhưng không hề tổn hại gì đến linh hồn đương nhiên sẽ có kiếp sau nhưng y đã gây ra quá nhiều tội lỗi chắc chắn kiếp sau sẽ vô cùng gian khổ còn cẩm la tiên tử vốn chỉ là một tàn hồn đ ư ơ n g vào trái tim của đá yêu mà rơi rớt lại ngay tại giây phút cẩm la tiên tử biến mất thì chắc chắn không thể có cơ hội chuyển kiếp nữa rồi tiên tử đã dùng hết chút sức cuối cùng cố gắng kéo lại một hồn một phách cho sơ không t h ư n g quân ngay c ả sức mạnh của tàn hồn cũng không thể khôi phục lại được nữa nàng ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian không thể có kiếp sau ta h á hốc miệng nhưng lại không biết mình nên nói gì nửa tiếc nuối nửa ngợm ngùi tử huy và a la hai người họ đẹp đôi như thế nếu biết a la không còn nữa có lẽ tử huy sẽ đau lòng lắm nhưng sau kiếp này tử huy sẽ không còn nhớ a la nữa bởi vì y đã quên cả chính bản thân mình rồi đ ờ i này kiếp này dẫu có mặn nồng chẳng hối thì cũng chỉ có thể trở thành một trang giấy nháp đã bay đi trong năm tháng mênh m ô n không ai còn nhớ tới nữa mà thôi lại một lần nữa ta đứng trước giếng luân hồi chỉ có điều lần này cô đơn tới mức vô vàn g xa lạ ta ngoảnh đầu lại nhìn cầu n à y hà đường xuống suối vàng vẫn y ê nguyên như xưa chẳng thay đổi chút nào vậy mà sao ta lại cảm thấy minh phủ lúc này lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều một hồn một phát của sơ khung bay bồng bềnh nhờ viên ngọc màu tím đầu thai qua giếng luân hồi nhìn hồn phát dần trôi đi ta bỗng hơi sợ ta không biết kiếp sau sư không sẽ lưu lạc vào nhà nào không biết lúc nào mới có thể tìm thấy hắn trong biển người mênh mông cũng không biết khi gặp lại hắn sẽ có vẻ ngoài thế nào nhưng nếu thực tế đã dồn ta vào đường cùng thì ta cũng chỉ có thể khoác áo giáp lên vai đối mặt với bảo tá phong ba vừa trỗi dậy ta cất kỹ phiên ngọc màu tím đi t h ả người vào trong giếng luân hồi ba năm nhân thế trôi qua vội vã không còn sơ khung ở bên ta cuối cùng cũng có thể bền tâm thưởng thức phù thế phồn hoa không còn ai tranh cãi với ta cuộc sống của ta thoải mái đến kỳ lạ mãi đến giờ ta mới biết tên sơ khung hóng hách đó ở bên cạnh đã mang tới bao nhiêu phiền phức và bực dọc cho ta nhưng mỗi khắc đêm khuya vắng lặng một mình ngồi ngắm s a o trời ta lại không thể không nhớ tới sơ khung cuộc sống lúc nào cũng cãi nhau nảy lửa tức lộn cả ruột ấy lại là kỷ niệm đáng xấu hổ của ta soi không chưa từng hoàn hảo độc mồm độc miệng tính tình đáng ghét chưa từng làm chuyện gì khiến ta sướng phát điên ngay cả cái quạt luôn miệng nói sẽ đền cho ta mà vẫn chưa đền nhưng hắn lại mở được một lỗ hổng trong trái tim cứng như sắt thép của ta n g h ê n ngang ngồi xuống phát chéo hai chân phên mặt nhìn ta ông đây cứ vào đấy đang làm gì được nào ta chỉ hận không thể véo chết hắn nhưng chuyện này đã không thể nữa rồi vì thế ta chỉ có thể đặt hắn trong đó hóa hắn thành một cái dầm nuốt không nổi nôn không ra ta không biết cảm giác đó có phải là cái gọi là tình yêu nam nữ hay không ta chỉ biết nếu lúc nhớ hắn mà gặp được hắn thì bầu trời của ta trong xanh không một g ợ n mây nào cho nên để có thể nhìn thấy hắn lúc nhớ hắn trong ba năm này Ta gồm hết gồm s ứ cuối mình tìm được một hồn được tháng ba trong hoa đua nhau khoe sắc ta cưỡi lừa ngắm hoa ven đường tới kinh thành nước yến nghe đồ n gần đây trong hoàng cung yến quốc thường có hồn p h á c h xuất hiện vốn dĩ nơi hoàng cung có điều gì kỳ lạ cũng là bình thường nhưng giờ ta không thể bỏ sót chút dấu vết nào vào thành ta tìm một quán trọ gửi con lừa trả tiền phòng rồi vào cung ta niệm quyết ẩn thân đường hoàng đi vào cung nghĩ bụng chuyện ma q u a y nơi đây hơn phân nửa lợi trong lãnh cung ta tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy một đám t ỳ nữ đưa cơm tới đó bèn theo sau bọn họ muốn tìm vị trí của lãnh cung định đến đêm ra xét cẩn thận đột nhiên viên ngọc tím trên cổ ta lại lóe sáng ta sửng sốt ta đặt hết một hồn bốn phách tìm được vào trong viên ngọc này hồn phách có cảm ứng với nhau sau khi ta tìm được một hồn phách thì tiếp đó mỗi lần phát hiện ra hồn phách thất lạc viên ngọc này đều lóe sáng đó cũng là một trong những lý do ta có thể tìm được một hồn bốn phách nhanh như thế xem ra trong hoàng cung này thật sự có hồn phách thất lạc của sơ không rồi ta đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi đi theo cung nữ vào một tòa điện trong lãnh cung viên ngọc màu tím đột nhiên sáng ngời đó là chuyện trước nay chưa từng có chẳng lẽ nơi đây có rất nhiều hồn phách của sơ k h u n g ta nghi hoặc n g ẩ n đầu nhìn dưới gốc cây khô trong tòa điện lạnh lẽo một thằng nhóc tròn trịa mặc bộ áo bào màu đỏ đang ngồi ở đó nó mở to đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào viên ngọc trước ngực ta Ta cũng nhìn nó chăm chú gương mặt của đứa bé này giống sơ k h u n g thậm chí để i lục hải công trong quá khứ tới bảy tám phần ta thẫn thờ hồi lâu nhưng đứa bé nhìn c h ầ m c h ầ m về phía ta mãi rồi lại ngoảnh đ ồ đi ngơ ngác nhìn lên bầu trời mặt có vẻ ngốc nghếch cơ thể chỉ có một hồn một phát chắc chắn có thiếu sót viên ngọc tím bay lên như muốn hòa vào trong hồn phát kia ngay lập tức ta nhìn đám cung nữ khắp phòng lặng lẽ ấn nó xuống c ũ may đưa cơm xong bọn họ bèn lui ra ngoài hết chạm mấy c h ú c một người phụ nữ gầy gò bước ra nàng ta ngồi xuống bàn cơm mệt mỏi gọi qua đây ăn cơm thôi nàng ta gọi thịt viên không nhưng thịt viên không không để ý tới nàng ta mà vẫn t h ỉ n h thờ nhìn bầu trời người phụ nữ ngồi bên trong không biết tại sao lại nổi cơn điên đột nhiên vung tay hất văng nửa số bát đĩa trên bàn xuống tiếng sứ v h như kim châm vào m à n tay cuối cùng thịt viên không cũng quay đầu lại ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó Mẫu t h â n n g ư ờ i không phải là con ta không phải con ta quốc vương nước yến hình như cực kỳ mê tín nước yến vốn coi ngốc nghếch là điềm xấu có lẽ vị tần phi này sau khi sinh ra đứa ngốc sơ không thì bị hoàng đế đ e vào lãnh cung cuộc đời nàng coi như đã hết chả trách lại hận con mình như thế hơn nữa đứa bé đó lại là chỗ dựa duy nhất của nàng ta nàng ta đột nhiên đứng p h á t dậy bước qua tát một cái lên mặt thịt viên không móng tay s ắ c nhọn khiến khuôn mặt non nớt của thằng bé hằng ba v h ị t máu tuy thằng bé hơi ngốc nhưng nó vẫn biết đau nước mắt tuôn ra ào ào mẫu thân nếu ta không sinh ra ngươi thì thật tốt biết bao nàng ta bắt đầu đánh thằng bé nếu ngươi không đến thế gian này thì thật tốt biết bao ngươi cút đi ta hiện hình t r ắ n g trước người sơ không nắm lấy cổ tên nàng ta nhìn nàng ta t r ò n g t r ò n g thằng bé không phải là nơi cho ngươi trút giận ta nói đ ó chui ra từ bụng ngươi quả là có lỗi với ngươi nhưng nếu ngươi đã không cần thì để ta ta buông tay ra người phụ nữ kia mềm oạt ngã nhào xuống đất quỷ quỷ ta không phải là quỷ không đợi ta nói hết người đó đã hết sâu mắt trắng giả ngất đi ta không thèm để ý tới nàng ta ngồi xuống vuốt mái tóc bị rối tung của thịt viên không ánh mắt nó dán chặt lên viên ngọc màu t í m ta lấy xuống không hề do dự đặt vào ngực nó một hồn bốn phát trong viên ngọc bay ra nhập vào cơ thể bé con của thịt viên không ta thấy đôi mắt t h ậ n thật của nó chuyển động thoáng hiện ra chút l a n h l ờ i ta đeo lại viên ngọc lấy khăn tay ra l ô c g ư ơ n g mặt lấm lên nước mắt và máu của nó nói từ hôm nay trở đi tên ngươi là sơ không là người tu tiên ta l à tiểu tường sư phụ của ngươi nó không hé răng ta cũng không biết nói gì nữa phương t a y ra trước mặt nó nó ngơ n g ắ t hồi lâu rồi mới n â n g bàn tay múc m i ế p đặt vào tay ta tanh đám lấy cười nói để xem kiếp này người có thoát được khỏi tay ta không hả trạng thái bây giờ của sơ khôn chắc chắn không hợp sống ở nơi nhiều người hơn nữa nó còn là hoàng tử ngồi nhớ sau này triều đình có biến gì là ảnh hưởng tới nó ta đưa nó về nơi rừng núi quy ẩn bình yên sống qua ngày ta dựng một ngôi nhà ở sườn núi lộc hoa đưa sơ không vào ở đó sơ không giờ đã có thêm một hồn bốn phách nên thông minh hơn trước một chút ta dạy nó học chữ sau đó viết lại những cách nhập môn mà hồi trước sơ không dạy ta đưa cho nó luyện nhưng nó tiếp thu vẫn rất chậm vì thế ta thấy lo lắng kiếp này nó chỉ là người thường nếu chết trước khi tu được tiên thân thì phải làm sao lúc đó ta vẫn còn sống trường sinh bất lão lại phải tìm kiếm trong vô vọng ở bên sơ không càng lâu ta sợ chàng sẽ biến mất một lần nữa thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự bảo vệ tràn đầy lo lắng chẳng mấy chốc sơ không đã lên mười bảy năm ấy ta tìm thêm một hồn một phách của sơ không chỉ còn lại một hồn một phách nữa là t r ò n vẹn nhưng không biết sao sơ không lại càng nghề càng ghét việc tu tiên hắn dùng đủ mọi cách để trốn tránh chơi với đủ loại yêu tinh trên núi có một lần hắn cực kỳ quá đáng ép cây lão yêu viết bùa chú giúp hắn đi cùng hổ tinh dạo trấn hai ngày không về ta lo lắng tìm hắn suốt hai ngày ngày thứ ba thấy hắn vui vẻ nhún nhảy trở về mắt ta vằn g vện máu mặt tái xanh đi đâu gương mặt vui vẻ của sơ k h ô n cứng lại sợ hãi nhìn ta tiểu t ư ơ n g ta quấn tóc lên đứng dậy bẻ gãy một chân ghế cầm nó trong tay lạnh lùng nói ngươi qua đi chúng ta nói chuyện sơ k h ô n hoảng hốt l ù i về phía sau một bước ta chậm rãi ngồi xổm trước người hắn hỏi nói đi chơi với ai chơi ở đâu hắn nhăn nhó hồi lâu cuối cùng với ánh mắt thúc ép của ta đành yếu ớt thừa nhận t r ứ n nhỏ dưới núi đi với đại hoa đại hoa là tên của con h ổ tinh nó vào sơ không vừa gặp đã hợp cả chơi rất vui vẻ ai cho ngươi đi đám đám yêu trong núi bảo con không thể g ở trên núi mãi thế này phải ra ngoài xem đời thế nào ta gật gù sáng tỏ cầm chân ghế đi ra khỏi cửa đánh lũ yêu quái trong núi một trận n h ư tử đánh tới mức tiểu yêu ở núi lộc hoa gào khóc run g trời cuối cùng trói con hổ tên h đại hoa mang về sợ không thấy đại hoa lập tức xông tới hỏi đại hoa có bị đánh không đau không xin lỗi mày ta ngồi lên ghế nhấp rà cố ổn định lại tâm trạng rồi mới nói đưa sơ không xuống núi là có ý gì sơ không đang tuổi này da thịt non mềm còn tu được một ít tiên khí là thức ăn mà yêu quái sao vào tà đạo thích nhất bọn chúng đưa hắn xuống núi quả thực khiến ta lo lắng trước kia để m ặ t sơ không tiếp xúc với đám yêu tinh đó sở dĩ là vì ta biết yêu tinh ở đây không xấu nhưng nếu bọn chúng có ý đồ gì với sơ không nghe ta hỏi v ị đại hoa sợ quá òa khóc tiên tử tha mạng tiểu yêu không bao giờ dám nữa chẳng qua tiểu yêu chỉ cảm thấy ngày nào sơ không cũng ở trong núi tu tiên cuộc sống quá đơn điệu cho nên mới có lòng tốt rủ cậu ấy xuống núi chơi không hề có ác ý gì hu tiên tử tha mạng ta đặt ly trà xuống đang định mở miệng thì sơ không để gian g tay chắn trước người đại hoa hắn nói tiểu tường đừng đánh đại hoa đó là lỗi của sơ không sơ không không nên ham chơi lần sau s ơ không như thế nữa đừng đánh nó không biết vì sao dáng vẻ này lại làm ta nhớ tới lục hải không n h ớ i l i thuận à o hắn cũng đứng chắn trước ông bố tể tướng của ta bảo vệ ta mà bây giờ hắn lại quên hết rồi ta tỉnh táo lại dây dây trắng nói sơ không không cần xuống núi quan sát nhân gian gì cả đợi tới khi tu thành tiên thân thì sẽ có rất nhiều thời gian để đi chơi ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng lầm bầm của sơ không hắn cúi gầm đầu vì sao nhất định phải tu được tiên thân ta s ử n g s ợ người nói gì sơ không nghiến răng thành thật đáp vì sao sơ không nhất định phải tu được tiên thân vì sao nhất định phải nghe lời tiểu tường tử bởi vì nếu không tu được tiên thân thì sau này ngơ bên ta bằng cách nào nếu không tu được tiên thân sao ngươi có thể quay lại làm sơ không thần quân nếu không tu được tiên thân ngươi vì thiên giới lấy ta kiểu gì ngươi còn bao nhiêu lời hứa chưa hoàn thành vì sao không nghe lời ta không cố gắng tu tiên thế nhưng ta lại n g ẩ n ra giật mình nhận ra sơ không ở trước mặt này đã không phải là sơ không trước kia từ lâu rồi đối với hắn mà nói lời hứa mà sơ không thần quân từng hứa với ta cũng giống như lời hứa của một người xa lạ với ta mà thôi chẳng liên quan gì đến hắn hắn không có ký ức trước kia hắn là một người hoàn toàn mới ta dựa vào cái gì mà đặt hết nguyện vọng của mình lên người hắn ta sửng sốt vì suy nghĩ mới này của mình chỉ thấy sơ không cúi đầu dòng nhỏ nhưng đầy kiên định con không muốn t u tiên con muốn giống bọn đại hoa vì sao chuyện này lại trách bọn đại hoa tiểu tường thật vô lý bị chỉ trích như thế ta không nói được gì trầm m ặ t hồi lâu rồi mới lên tiếng nếu người đã không muốn tu tiên vậy ta sai rồi ta thu lại dây trói yêu trên người đại hoa lẳng lặng đi vào phòng trước khi khép cửa lại ta nói với hai đứa nếu sau này không về thì nhớ nói với ta một câu đừng làm ta lo lắng bên ngoài cửa gỗ tiếng trò chuyện của hai đứa trẻ vang rõ vào tai ta sơ không dường như tiên tử rất buồn n g ư ờ i đi xin lỗi người đi giọng sơ không có chút ngỡ ngàng xin lỗi thế nào đáng lẽ là ta phải xin lỗi bọn chúng mới đúng đột nhiên viên ngọc tím trước ngực lại lóe sáng viên ngọc này có liên hệ với hồn phách của sơ khôn có phản ứng như thông tâm linh hồn phách của sơ khôn đang ở gần đây ta bỏ qua tất cả xúc cảm phức tạp trong lòng đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài đuổi theo hướng viên ngọc tím chỉ đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc tím ta đuổi đến tận ranh giới của núi lộc hoa ta thầm cảm thấy kỳ lạ đó chỉ là một tàn phách của sơ khôn sao lại có thể chạy nhanh như thế đuổi tới tận c h ạ n g vạn tối ta thoáng cảm thấy từng luồng yêu khí thổi qua đầu mình ngẩng đầu nhìn lên ta giật mình phát hiện ra có một con yêu quái vừa giống hưu vừa giống ngựa đang đạp qua mê viên ngọc tím trước ngực chỉ thẳng về phía nó chạy ta từng nghe nguyệt lão nói ở nhân gian có một loài yêu quái vừa giống hưu vừa giống ngựa thích ăn tàng hồn phiêu tán ở nhân gian hồn phát cô sơ không có lẽ nào bị con yêu quái này ăn rồi ta hoảng hốt vội vàng c ư ờ i mây phóng vụt lên trời bay tới bên người con yêu quái con hươu ngựa đó xem ra rất ngốc chạy mà đầu cứ nhấp nha nhấp nhô xem ra sung sướng lắm kể cũng đúng một con yêu thú chỉ dám đuổi theo ăn tàn hồn thì có sức mạnh gì cho cam không biết lúc này nó đang nhai gì trong miệng mà đang định nuốt v i ê n ngọc tím trước ngực ta tỏa sáng rực rỡ ta dằn lòng quát lên n ô n ra cho ba nói rồi tung chân đạp thẳng lên sườn mặt con hươu ngựa vị đòn này quá bất ngờ tên yêu quái hét lên rất nhiều tàng hồn trong miệng bay ra hồng phách bồng bềnh theo gió t a vội vàng đuổi theo hướng tàng hồn phiêu tán con hươu ngựa bị đánh không cam lòng gào thét đuổi theo phía sau ta không thèm để ý đến nó hấp tấp đi theo hướng mà viên ngọc tím chỉ m ả n h tàng hồn đó bay không nhanh chẳng mấy chút ta đã đuổi kịp đệm quyết thu hồn tàn hồn của sơ không ngoan ngoãn chui vào trong viên ngọc tím tiếng gầm gừ của hưu ngựa cũng văng lên bên tai ta nghiêng ư ờ i né không muốn tiếp tục lằng nhằng p ấ t tay gọi mây đâu đám mây xung quanh lập tức bay qua mây trắng phản chiếu ánh cam thái dương hòa cùng sắt tím của bầu trời vây con thú hưu ngựa lại mê hoặc đôi mắt nhìn nó ta quay người bỏ chạy bỏ nó lại ở tích đằng xa g h viên ngọc trong ngực cuối cùng ta cũng về đến lộc hoa khi trời đã tối ta men theo con đường lên núi tối đen mò mẫm về nhà càng đến gần ngôi nhà gỗ tự tay mình xây thì chẳng hiểu sao lòng ta càng nặng trĩu lời của thịt viên khôn trước khi ra khỏi nhà vẫn còn v ă n vẳng bên t a y ta hắn không muốn tu tiên không muốn làm s a không thần quân như trước kia hắn chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn v ớ i hạ giới nếu hắn đã nói như vậy thì những việc ta đang làm còn ý nghĩa gì nữa liều mạng tìm hồn phách hắn không cần cố hết sức dạy tiên pháp hắn không muốn học ta bỗng thấy ê chề như bị hắt một gáo nước lạnh ngẩng đầu nhìn v h ầ n trăng vằn vặt trên trời cao ta quay chân lại bước vào rừng ban ngày đám tiểu yêu ở núi lộc hoa bị ta đánh một trận nhự tử nên buổi tối yên tĩnh hơn nhiều ta đi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng c ô n trùng râm ran bất giác đi tới bên cái hồ nhỏ trong núi ta thẫn thờ nhìn sang bờ bên kia rất nhiều năm trước lúc ta trở thành một con hổ có một con lợn rừng xuất hiện bên bờ đối diện im lặng ngóng nhìn ta dù tâm trạng đang rất nặng nề nhưng nhớ tới hình ảnh ấy ta vẫn phải phì cười một mình cười bò ra bên hồ nhưng có lẽ là vì đêm đen quá lạnh giá mà miệng ta dần lạnh cứng cả lại sơ không ấy tên đáng ghét có thể cáo c ỉ n h đấu khẩu với ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về ta cụp mắt khó nén nổi cảm giác b ấ t mát bước lên trên theo dòng nước lắng tay nghe tiếng nước chảy róc rách âm thanh này khiến ta cảm thấy vẫn còn chút vui vẻ ta tìm một thảm cỏ rồi ngồi xuống lẳng lặng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tương lai mơ hồ như thế nếu ta không cố chấp với sơ không nữa thì ta nên làm gì nhỉ trước khi gặp sơ không ta đã sống những ngày tháng như thế nào bỗng chốc ta lại không nhớ ra phiên ngọc t i ế n trước ngực lóe sáng ta cầm nó lên hôm nay tìm thấy một hồn của sơ không nếu trả lại hồn đó cho hắn thì chỉ cần một phách nữa thôi là hồn phách của hắn sẽ trọn vẹn nếu lúc ấy suy nghĩ của hắn vẫn giống như bây giờ ta sẽ về điện n g u y ệ t lão tiếp tục giữ cửa cho lão già ấy ta đang nghĩ thì bỗng nghe thấy bên kia con suối p h a n lên tiếng nức nở âm thanh ấy ta vô cùng quen thuộc nghiêng đầu qua thì thấy thạch viên không đang đứng bên dòng suối nước mắt nước mũi ròng ròng đón lấy ánh trăng lấp lánh mà giàn giụa ta thấy hắn khóc dữ như thế thì bất giác ngẩn ra ta đứng dậy gọi hắn s ơ không ngươi không ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây làm gì ta còn chưa kịp thốt nên lời thì thạch viên không bên kia đã há to miệng ra gào rách họng hu hu tiểu tường hu hu hắn khóc da dí, khiến thấy o ả n nửa bước. Bởi vì thiếu hồn phát từ nhỏ, nên thằng bé này khá ngốc g hốt, thiếu phát khá từ từng lưu lệ sau chưa bước. Bởi bé giờ đột nhiên, lại vì nghếch, ta lùi ra sau vẻ mặt càng hoảng loạn hơn bất chấp tất cả nhảy xuống con suối nhỏ l o ạ n t r h o ạ n chạy về phía ta không đợi ta giúp thì hắn đã té ngay trước mặt ta cả người ướt đẫm xông vào lòng ta nước trên vạt áo thấm ướt cả giày của ta thạch viên công bé xíu vòng tay ôm chặt lấy eo ta vùi đầu vào bụng ta oà khóc người đừng đi sơn không sai rồi con sẽ không chọc giận người nữa không bao giờ chạy xuống núi chơi nữa con sai rồi ta nghi người một lúc l â u sau khi ta đi đám tiểu yêu trên núi tới đánh n g ư ờ i trả thù hả hắn quạch hai cái lên bụng ta khiến nước mũi dính t è m l ê n người là tiên đại hoa bảo người đi rồi g ê n thiên giới đi làm đi làm thần tiên t h á n h thơi rồi người sẽ sống rất hạnh phúc không bao giờ quay về nữa không cần con nữa giọng nó buồn bã đượm âm mũi nên ta nghe không rõ ta sững sờ ta chỉ đuổi theo một con yêu quái mà thôi thạch phiên không ôm ta càng chặt tiểu tường đừng đi theo yêu quái ta g ỡ khóc g ỡ cười tới khi tỉnh táo lại thì bỗng tràn ngập cảm giác ấm áp như thể một cảm giác nào đó được thỏa mãn nó kéo miệng ta lên dáng vẻ này của nó có lẽ là vì quá sợ ta biến mất dù không muốn tu tiên không chịu nghe lời ta nhưng trong suy nghĩ của thạch viên không ta vẫn là một người đặc biệt là một sự tồn tại không thể xóa bỏ ta như nghe thấy tiếng cười sung sướng của mình tận sâu trong nội tâm ta ngồi xổm xuống nhìn hồn từ viên ngọc tím bay chầm chậm nhập vào bi tâm của thằng bé ta sợ đồ nó sợ không sợ tiểu tường không cần sợ không nữa đúng không hồn phách nhập thể nhưng nó không hề cảm thấy gì thành thật gật đầu nước mắt long lanh nhìn ta sợ do đó miệng ta không kìm được nữa mà nhích lên cao đè nén sự vui sướng trong lòng buồn bã nói hai ngày ngươi dậy xuống núi chơi ta cũng tưởng rằng ngươi không cần ta nữa sao không lập tức lắc đầu vô cùng hoảng hốt không phải con con tiểu tường con sai rồi sau này con sẽ không như thế nữa nó gian tay ôm cậu ta cò đầu vào đó tiểu tường đừng giận con biết lỗi thật rồi mà ta liếc nhìn thằng bé véo mặt nó kéo nó ra bụng mừng như điên thì ra cảm giác khi trí tuệ và sức mạnh của mình ở trên người khác lại t ứ c thú đến thế ta bỗng hiểu ra hồi ở kiếp tường ngố vì sao sơ không luôn thích phéo mặt ta hóa ra đó là kết hợp hoàn mỹ của khát khao chiếm hữu và cảm giác thích thú dù trong lòng đang vui sướng lắm nhưng ta vẫn không quên dạy dỗ sơ không ta nói chúng ta hứa với nhau đi ta chìa ngón út ra ra hiệu bao sơ không cũng giơ tay ra sau này chỉ cần ngươi vẫn cần ta thì ta sẽ luôn ở bên ngươi mãi mãi ở bên ngươi s ơ k h ô n n g â y ra một lát nước mắt rơi tí tách xuống đất nó lau đi thò tay ra nắm chặt ngón út của ta vào lòng bàn tay ồ lúc nào con cũng cần tiểu tường cần mãi mãi trước kia vì làm ra vẻ sư phụ nên ta chưa bao giờ gài b ẫ s ơ k h ô n trên mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhiều hơn vui cười dùng vẻ đứng đắn dâu đi tính cách vốn có giờ ta mới biết giáo dục cần phải kết hợp giữa tình và lý uy nghiêm Và đức. làm thế mới tạo nên được một tay sai trung thành ta lại véo mặt sơ không cười nói bé ngoan sơ không lại thẫn thờ nhìn ta phương tây sờ lên mặt ta cười thế này mới giống tiểu tường nhất ta sửng sốt thấy nó cũng sững người à không biết tại sao lại một ra câu này nữa bởi vì chỉ còn một p h á c nữa là hồn p h á c của sơ không sẽ trọn vẹn ta khẽ hỏi sơ không vẫn không muốn học tiên pháp sao nó có chút sợ sệt liếc mắt nhìn ta xin lỗi tiểu tường con thật sự không thích tu tiên ta gật đầu hiểu nhưng vẫn khó nén nổi mất mát trong lòng thạch viên không vẫn không muốn trở thành sơ không trong lòng ta mấy ngày sau đó ta không ép thạch viên không tập tiên pháp nữa nó cũng không còn tìm cơ hội chuồn ra chơi với đám tiểu yêu trong núi lúc nào cũng ở bên coi c h ừ n g ta ta đi đâu cũng cun cú theo sau có lẽ mấy ngày trước ta bỏ đi nửa ngày đã khiến nó vô cùng sợ hãi hôm nay trời quang đản g ta ra sân sau cho gà ăn vừa rắc thức ăn ra thì đột nhiên một trận gió yêu nổi lên không những thổi hết chỗ gạo ta rắc mà còn cuốn bay cả đàn gà của ta đi ta ngửa đầu l i n h nhìn không ngờ là con hươu ngựa mấy hôm trước con yêu quái này thật ngu si đần độn dám tìm ta trả thù đuổi theo tới tận nơi này con hươu ngựa quẹt chân thét dài trong âm thanh t r à n ngập sự giận dữ ta ngó nghiêng xung quanh đây này là nhà của ta sơ không vẫn còn sửng sốt đằng sau có lẽ là vì chưa bao giờ thấy con yêu quái nào to như thế nên nó sợ đến n g a y người rồi ta chắc chắn không thể đánh với nó ở đây cách duy nhất là dụ nó đi ta n h ữ n lúc nó ngửa đầu lên trời thét dài ném v ộ t phân gà vào trong miệng nó thét gì mà thét muốn đánh thì đi theo ta ta tạo một kết giới cho sơ không bảo vệ nó lại trong đó tránh trong đây ta nghiêm mặt dặn dò Mặt nó ở bên trong nó bên công có ở khi kích ư cách ở i coi núi kia, với hai lại đổi mây làm mà hôm bay chuyện này nay, bỗng ra địa Hoa. ta. ta nhau. Ta Trước Lộc chúng chỗ cho Con càng thoả hào. đều điên phận phân không thấy thật sự thoả mãn và tự hào. Con hưu hơn, mẵn ngựa nuốt về phân gà, càng trở nên điên cuồng tung bốn là tự trở và gà sơ sự Vì với vó lên trời đuổi theo phía sau ta. Khi cách núi lộc hoa ngày càng xa ta mới dừng lại quay người sang nhìn thẳng vào con h ư u ngựa Hả? đã bỏ qua cho rồi mà còn dám tới tìm tao gây rối mày muốn chết lắm rồi đúng không con thú không thèm để ý tới ta hết sừng lên g ầ m g ừ n nhàu thẳng về phía trước tốc độ của nó cực nhanh ta nghiêng người né tránh ngay sau khi sụt qua người thì phương t a y nắm lấy cái sừng nhúng chân nhảy phóc lên chễm chệ ngồi trên lưng nó bị ta cửa trên lưng nên hươu ngựa cực kỳ tức tối nó nổi điên vung chân lên nghĩ tất cả mọi cách để hất ta xuống ta kẹp chặt chân vào người nó hai tay nắm lấy sừng nó dùng chút lực mới cảm thấy cái sừng trên đầu con yêu quái ngốc nghếch này lại ngấn thịt véo tít mềm mềm chẳng lẽ lúc này nó định dùng hai cái sừng thịt này hút chết ta sao ta phì cười ngồi trên cái lưng lắc lưng của nó ha ha mày ngốc tới mức người ta không nỡ đánh luôn đó tuy nói vậy nhưng đánh thì vẫn phải đánh ta chỉ dùng một tay nắm chặt lấy cái sừng thịt của nó p h ẫ n chút pháp lực khiến sừng nó dính vào lòng bàn tay ta một tay khác thì lấy trong ngực ra một cái quạt cái quạt này chỉ là đồ thường nhưng lại được làm từ rút tía thượng hạng ta cầm quạt phát mạnh vào mông hưu ngựa độ mắt mù dám ta làm phiền b ả n cô nương lần trước không đánh ngươi không nhớ kỹ lần này có nhớ kỹ không hả còn dám gây rối không ta vừa đánh vừa dạy dỗ nó hưu ngựa bị đau nên càng kêu dữ dội cơ thể chồm lên liên tục định hất ta xuống ta ra sức nắm lấy cái sừng thịt của nó nó càng dễ dội nhiều thì ta càng nắm chặt thế là một phút bất cẩn bỗng một tiếng rắc vang lên cái sừng thịt của con thú hưu ngựa mà tay ta đang nắm bị nhổ phát lên máu từ trong cái lỗ sừng phun ra ao ao bắn tung tóe lên mặt ta nhổ nhổ ra rồi ta nghiêng người cầm cái sừng nhúng đầy máu thú hưu ngựa cũng im lặng ngoảnh đầu lại trố mắt nhìn ta ta ngồi trên lưng nó thêm một lúc nữa ném quạt đi luống cuống nhét cái sừng trong tay vào cái lỗ đầy máu xin lỗi xin lỗi ta thật sự không định nhổ sừng mày ra đâu đây chỉ là ngoài ý muốn thôi ai bảo mày cứ vùng vẫy làm gì máu trên đầu nó cứ ào ào ra ngoài thấm ướt tay ta cuối cùng con h ư u ngựa không nhìn nhục nổi nữa quẹt móng trước bật thẳng dậy ta nhất thời sơ ý nên trượt khỏi người nó nó lập tức quay lại cắn tay ta chỉ tiếc chiếc hàm răng quá cùn không cắn nổi thịt nó bèn lắc đầu định xé nát ta hoảng hốt cầm cái sừng thịt gõ lên hốc máu trên đầu nó con hươu ngựa chịu được hai đòn sau đó không nhịn nổi nữa bèn nhả ra ngửa đầu lên trời thét dài chật vật bỏ đi phun cả một trận mưa máu khắp trời ta cưỡi mây đứng đó nghỉ ngơi một lúc lâu nhìn cái sừng thịt trên tay định bụng mang vị ngâm rượu không d ừ n g còn ủ ra được một mùi rượu đặc biệt ta cất n ó vào trong ngực nhưng tay xét vết t áo xem ơ càng ủ a quay mình, thấy không đáng ngại, bèn thông thả quay về. Nhưng thấy thả về. c về tới gần nhà ta lại càng thấy không ổn tuy sơ không không chịu học tiên pháp nhưng cũng bị ta ép tu tiên được mấy năm dù gì trong cơ thể cũng có chút tiên khí hôm nay chúng ta động phải một con yêu quái ngốc nghếch chỉ biết trả thù nếu là một con thông minh thì chắc chắn sẽ đuốc chẩn sơ không trước rồi mới đấu với ta ta có thể bảo vệ nó một lần nhưng không thể bảo vệ nó mãi nếu hắn không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì nhất định sau này sẽ bị bắt nạt hơn nữa không tu thành t i ê n thân thì ta mãi mãi ở bên hắn bằng cách nào nếu là người bình thường sơ không sẽ phải xuống địa ngục luôn hồi chuyển thế bắt buộc phải uống canh mạnh bà lúc đó những ký ức về ta sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi đ i n h hồn hắn Vừa n g h ĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi về tới căn nhà nhỏ thành viên không vẫn bị khóa trong kết giới thấy ta quay về nó vội bật dậy ta thở dài đang định mở miệng bảo sư không đừng lo thì đột nhiên một ánh sáng lóe trên đầu ta nảy ra một kế ồ tuy lừa trẻ con sẽ bị tổn hại âm đức nhưng ta làm tất cả đều là vì tốt cho ngươi thôi ta ôm cánh tay bị thú hưu ngựa cắn miệng rên hừ hừ khuyển chân xuống ngã phịch xuống đất ta nhắm tịt mắt lại trên rỉ đau đớn xung quanh im phăng p h ắ t một lúc sau ta nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch hoảng hốt của sơ k h u n g chạy tới bên cạnh ta tiểu tiểu tương ta cố mở mắt ra thở hổn hà h ỗ n h ỉ n h rồi gào lên À, h a ta đau quá nếu đây là sơ khôn trước kia chỉ sợ là đã b ạ c tay hai cái từ lâu bắt ta phải tự đứng lên nhưng thịt viên không lại không biết cơ thể bê bết máu của ta cũng đủ khiến nó vô cùng hoảng sợ rồi nó vươn tay ra run rẩy muốn chạm vào ta nhưng lại không dám động vào mặt mày trắng b ệ t bối rối rồi không dám lên tiếng chỉ kẻ nói đau chỗ nào tiểu tường đau chỗ nào ta mềm lòng bỗng thấy hành động này của mình thật đáng xấu hổ nhưng đã diễn rồi Thì phải diễn đến cùng. ta hò hai tiếng để giọng mình tiếng giọng trở nên để kéo h Không mạnh đánh à n ngờ con yêu quái này lại mạnh đến g đặc. đã yêu vậy. quái giá lại rồi. Ta thấp Ta nó ống tay áo lên giơ vết thương bị con hưu ngựa cắn cho nó xem con thú này vẫn chưa hóa được thành người vì thế yêu q u ý của nó vừa thô vừa đục động lại trên vết thương của ta cũng như thế l u ồ n khí đen quấn lấy tay ta trông rất đáng sợ nhưng thật ra chỉ cần niệm một cái quyết là có thể tẩy sạch sẽ thạch viên không thấy vết thương của ta thì mặt càng tái hơn ta kéo tay nó nói sợ không tiểu tường ngốc quá trước kia không chăm chỉ luyện tiên pháp lần này chỉ sợ phải trả bằng chính tính mạng của mình không đâu sợ không lắc đầu ngoài ngoại tiểu tường giỏi lắm không đâu nó cố nén khóc nhìn chằm chằm vào ta không chấp mắt giống như là đang sợ chấp mắt một cái thì ta sẽ không còn nữa dù ta không còn nữa thì ngươi cũng phải cố sống thật tốt sơ không tạm biệt ta nhắm mắt lại ơ hình như đã diễn hơi quá rồi sơ không đè giọng cực khẽ tiểu tiểu tương ta hít một hơi thật sâu mở mắt ra nắm tay sơ không t h e o thào nếu muốn cứu ta thật ra cũng có cách nhưng mà thôi thôi vậy ta đang đợi sơ không thể hiện quyết tâm cho ta thấy nhưng im lặng hồi lâu mà nó vẫn chẳng hỏi gì ta tò mò đ i ế c mắt nhìn nó thấy mắt thằng bé sáng lên rạng rỡ nhìn t ớ i chăm chú ta bỗng thấy chột u dạ chẳng lẽ đứa bé này nhận ra ta đang lừa nó nhưng một lát sau thạch viên không lại nhào lên ôm lấy cổ ta nó phổ l ư n g ta tỏ vẻ người lớn ă n ủi ta tiểu tượng đừng sợ sao không sẽ mãi mãi ở bên người người đừng sợ ta thở dài một tiếng chẳng buồn giả vờ yếu ớt nữa nói thẳng với hắn tiểu tường không dễ chết như thế đâu chỉ cần sau này tháng nào cũng có người dùng tiên khí đuổi yêu khí trên cánh tay của ta đi thì tiểu tường sẽ không chết sao không buông ta ra hàng tháng đuổi yêu khí của tiểu tường sao không sao không bây giờ làm được không có thể ta lấy một cánh tay khác xoa đầu thịt viên không có điều giờ ngươi không đuổi hết được con sẽ cố gắng tu tiên pháp nhận được câu trả lời của ta hắn cao g i ọ n g như đang thề thuốc sau này con nhất định sẽ chăm chỉ tu tiên pháp lúc ấy khoái mắt sơ khôn đỏ ửng lên nước mắt rơi lã c h ả sau này sơ khôn sẽ không lười biếng nữa con phải chăm chỉ tu tiên pháp rồi bảo vệ cho tiểu tường không không bao giờ để tiểu tường bị thương nữa hu hu hu đúng là một đứa bé kỳ lạ biết ta có thể sống mà l i ệ à khóc ta không biết khoảnh khắc ta nhắm mắt lại sơ khôn đang nghĩ gì nhưng kể từ đó quả thật nó rất chăm chỉ tu luyện không còn lười biếng nữa vì thế ta rút ra được một chân lý đàn ông và trẻ con đều phải dậy năm tháng ở dân gian thấm thoát t h ô i đưa chẳng mấy chốc sư không đã được mười tám tuổi ba hồn bảy phách chỉ còn thiếu một phách trải qua nhiều năm tu hành trí tuệ giờ để như người bình thường hắn tiếp thu tiên pháp càng danh hơn trong quá trình học hắn cũng càng ngày càng hứng thú muốn học nhiều thứ hơn dần g i à ta cũng không thể dạy hắn được nữa sơ không thường ra ngoài ngao du nhưng dù có đi đâu mười lăm hàng tháng đều quay về núi lộc hoa hoàn thành đúng lời hứa xua tan yêu khí trên tay từ hồi nhỏ dù rằng cả hắn và ta đều biết thật ra chẳng có yêu khí nào cả ta đương nhiên rất vui khi thấy sơ không trưởng thành điều lo lắng duy nhất là sơ không vẫn chưa thể luyện được tiên thương giữa mùa hè năm nay hậu tinh đại hoa chấm được một chàng tú tài dưới trấn bèn cướp chàng ta về làm chồng hôn lễ được tổ chức vào đêm trung thu là một vị tiên ta đương nhiên không thể cho phép hành động cướp chồng này xảy ra được nhưng về lần tới lãnh địa của đại hoa đều thấy chàng tú tài kia ẩm ờ nên cũng để mặc nghiệt duyên của họ là một người tu tiên đương nhiên sơ không cũng không dễ dàng để yên cho chuyện cướp chồng này không biết mấy năm nay hắn ở dưới núi bị nhiễm tư tưởng hủ nho của ai mà nhất quyết muốn đưa tú tài về t r ứ n vì thế đã mấy lần trở mặt với cô bạn t h ổ i nhỏ đại hoa đêm đó sợ không lại đi cứu chàng tú tài kia lần nữa ta chạy theo lôi hắn về răng hắn rằng chàng tú tài kia cũng thích đại hoa người cố sức phá đám làm gì ta liếc nhìn hắn lẽ nào n g ư ờ i cũng thích chàng tú tài kia sợ không b i ể u môi tiểu tường đang nghĩ gì thế bọn họ là người và yêu không thể ở bên nhau